Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở Thưa quý vị chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một uh, bộ truyện rất hay Của tác giả cũng được quý vị rất yêu thích Đó là tác giả Hà Dương Có một bộ truyện ngắn có thể lượng dài 5 tập Thưa quý vị Câu chuyện 17 năm một mối duyên âm Thưa quý vị đây là một bộ truyện rất hay và có thể lượng dài 5 tập À, chúng tôi mới có được bản quyền của tác giả Hà Dương Và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kinh hẻm chuyện ma trong các buổi tối Trong buổi tối ngày hôm nay Thì à, bây giờ xin được à, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 câu chuyện dân hay này Có phần diễn đọc của Định Soạn Năm lên 3 tuổi Mẹ cổ hoa bỏ hoa đi đột ngột Bố lấy vợ mới cho nên hoa sống cùng bà nội Nhà nội cổ hoa ở ven sông ít người qua lại Hai bà cháu dựa với nhau mà sống Phía bên sông kia có một cái chợ nhỏ thi thoảng bà lại đưa hoa sang sông mua ít thịt đổi bữa Một buổi chiều hoa đang lang thang chơi ở bờ sông Thì bất ngờ thêm một người chơi với dưới dòng nước Hoa hoàng sợ vội vàng lao xuống Cố bơi về phía người ấy Đáng tiếc dòng hoa bơi không giỏi Cho nên suýt nữa thì chết đuối cùng người lạ Lúc người ta vứt được hoa lên Thì người kia cũng đã chết Mình hoa còn sống và được đưa đi cấp cứu ở y tế xã Hoa không biết người ấy ở đâu Bà chỉ nói với hoa gia đình đưa anh ấy về làm mai tháng Hoa cũng nhanh chóng quên đi chuyển ấy Cho đến ngày hoa tròn 16 tuổi, đã xảy ra một chuyện hoa không thể giải thích được. Tất cả cứ như là một giấc mơ, Thế nhưng lại diễn ra trước mắt, khiến cho hoa nhiên là muốn phát điên. Khai giảng lớp 10, hoa hân hoan dắt chiếc xe đạm mới, vui vẻ chào bà rồi đến trường. Bất ngờ có một người xuất hiện ngay đầu ngõ phía bên bờ sông. người ấy nằm một nụ cười vi hoa. Nụ cười khiến cho hoa lạnh tóc gáy, hoa tự nhủ. Sao tự nhiên lại có người lạ ở đây người đó cũng chỉ đứng đó Cười y nguyên một điều cười như vậy Hoa khẽ biếu môi rồi ngồi lên xe đạp Tính đạp nhanh đến trường Lúc ấy trong đầu của Hoa chỉ nghĩ Chắc ai đó tới thăm người thân gần khu nhà Hoa Cho nên đi bộ trên đường Gặp Hoa thì họ cười như vậy người đó lúc này cất tiếng hỏi Em đi học sao Hoa liền gật đầu rồi đáp Vâng ạ, có chuyện gì không ạ? Không có gì đâu Đi học vui em nhé Chúng ta nói chuyện sau ờ, Chúng ta quen nhau sao ạ? Mà anh là ai? Ừ, quen Cũng khá lâu rồi Hoa không hiểu sao tự nhiên anh ta lại nói như vậy với mình Hoa và anh ta đều có quen biết nhau Hoa là người có một trí nhớ khá tốt Nếu quen biết thì chắc chắn Hoa sẽ không quên nhanh như vậy Trước đó về nhà bà lúc này hỏi Hoa, sáng nay cháu làm cái gì mà nói chuyện một mình ở đầu ngõ thế? Hoa nghe vậy thì sừng sốt, ở đâu hả? Có cái anh kia tự nhiên đứng ở ngõ, hỏi chuyện cho nên cháu mới nói có một vài câu thưa bà ạ Bà lúc này ngạc nhiên, thế nhưng mà bà có thấy ai đứng đó đâu, bà nghe cháu nói chuyện một mình đấy chứ? Nghe bà nói tự nhiên Hoa nổi cả da gà thêm lần nữa. Hoa ôm lấy tay sờ sờ tự trấn an. "Ôi, bà nói làm cháu nổi cả da gà đây này. Sáng nay có một anh đứng ở mé sông nói chuyện với cháu thật đâu bà. Chắc là mắt của bà mờ cho nên bà không nhìn thấy anh ấy đấy." Bà Hoa lúc này gật gù rồi nói, <cười> "Bà già rồi, mắt đã càng ngày bà càng loá đi. Nếu mà gần như vậy bà nhìn đã không rõ, không biết từ lúc cháu lấy chồng. Bà còn nhìn rõ khuôn mặt của cháu nữa không? Bà hoa đó mắt kém Bà bị lòa cho nên nhìn xa không tốt Từ ngày bố lấy vợ mới Cũng ít đến thăm bà vào hoa Bố chỉ ghé đưa tiền cho hoa đóng ngọc thi thoảng đưa bà thêm ít tiền chi tiêu Còn lại mọi sinh hoạt Hay bà cháu tự lo Sau nhà bà gần bờ sông Xung quanh là cánh đầm Rau đực trầm Tôm của cá thì bắt dưới sông Bắt ở ruộng Cũng dư cho hai bà cháu ăn Còn bán được tiền đổi món ăn khác mua Ở chợ bên sông Nhắc đến chợ bên sông Hoa mít sự nhớ ra chuyện Cô cô cơ bán cơm đặt hoa mang cá đồng sang bán Hoa đặt vội Bắt cơm súng mâm rồi bảo Cháu đi vớt lờ xem có con cá Còn cầm cho cô Tâm nha bà Từ từ đã ở Cháu cứ ăn rồi nghỉ ngơi Xong học bài đi Cái việc ấy để cho bà làm cho Cháu lên lớp 10 rồi tập trung vào học hành Và cấp 3 không dễ như tiểu học và trung học đâu Bà thương Hoa cho nên hay dành những việc ấy với Hoa Hoa đứng vụt dậy chạy ra khỏi nhà Cháu chạy ủ ra vớt lờ rồi về Bà ăn xong à, cứ để bát đó Cháu về cháu rửa nha Mấy việc này cả 3 năm nay Hoa đều làm nhiều Cho nên rất nhanh Hoa bắt được xu cá của sách về Hai bà cháu ngồi phân loại ra hoa tính sách giỏ gọi đò sang bên sông Thế nhưng bà ngăn lại Giữa trưa nắng thế này cháu đi sao được chứ Làm gì thì làm Phải tránh cái giờ quan trên đi tuần hoa nghe vậy thì bật cười đáp Giờ còn quan nào đi tuần hả bà Mà quan đi tuần là việc của quan Cháu đi bán cá kiếm tiền là việc của cháu chứ Bà nhất quyết không cho hoa đi bà bảo Cháu đi ngủ trưa, chiều dậy mát đi cũng không muộn đâu. Hơn nữa nếu mà giờ cháu đi sang đó cũng chẳng có đò đâu. Hoa nghe bà nói như vậy, ôm cuốn sách văn học lên giường đọc truyện ngắn. Đọc một lúc Hoa tiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Hoa lắng váng thấy mình đi về phía bờ sông. Phía dưới đó có người đang kêu cứu, cứu, một cảnh tượng khá quen mắt. Hoa toan nhảy xuống thì một cánh tay kéo Hoa trở lại. Cẩn thận, Mà ra mắt đi bây giờ. Hoa hoành mặt lại thì ngạc nhiên khi không thấy ai ở bên mình. Hoa lúc này liền thắc mắc. Chuyện gì vậy chứ? Ai vừa nói chuyện với tôi? Không được đi. Hôm nay không được qua sông. Nếu muốn qua hãy đợi sang ngày mai hãy đi. Tiếng nói văng lại khiến cho Hoa giật mình. Hoa từng nghe người ta nhắc đến Mà ra. Ai ở cái vùng sông này cũng đều nghe được các cụ nhắc tới. Tuy nhiên, thực hư ra sao, hình hài của nó thế nào thì chẳng ai dám chắc. Hoa cúng từng nghe bà nói có những vong linh, nhưng mắc phải một lời nguyện rùa oan nghiệt, mà phải ở lại đó tìm nạn nhân thế mạng để được đi đầu thai. Mà có đầu thai thì kiếp đó phải khổ sở thi thảm, mà chết rồi mới bắt đầu lại một kiếp khác tốt đẹp hơn. Có người cũng từng nói, nếu xuống dưới mà thấy vùng nước lạnh và màu đen thì chính là ma ra đang trốn ở đó. Cũng có người nói người nó nhớt và đen thui. Đó là những câu chuyện chuyển tay nhau mà Hoa nghe người ta nhắc về ma ra. Thực sự Hoa chưa tin vào truyền thuyết về ma ra nơi biển sông nước này. Hoa bật dậy mồ hôi toát ra đầm đỉa, chiếc quạt máy đã bị tắt đi từ bao giờ. Hoa lùm cùng bỏ giày ấn nút Thế nhưng chức khoản cứ đứng yên Bên tài của hoa văng vẳng câu nói bản nãy Hôm nay không được qua sông Nhất định phải nhớ lấy Hoa ngoái đầu nhìn chung quanh một lượt Rồi lấy hai tay vò đầu cho mình tỉnh táo lại Hoa xua đi ý nghĩ điên rổ ấy Rồi nói một mình Mất điện rồi Nóng thiên này xong ngủ chưa hả Mình tranh thủ sang sông giao cá rồi về học bài Hoa nói rồi nhanh chân bước ra cửa Một bàn tay vô hình nào đó Đang nắm lấy áo cổ hoa kéo lại Hoa sợ hãy hít toán cả Linh Bà nghe thấy như vậy thì vội vã hỏi Sao thế Có chuyện gì vậy cháu có, có cái gì kéo cháu Bà liền đáp Có cái gì đâu Cháu bị thần hồn nát thần tính hả Hoa nuốt từng ngụm nước bọn rồi bước đi Tiếng nói kia như hết vào tay Không được qua sông Lần này hoa sợ lắm Lao đến bên bà Miệng run dày Ai vậy à Có ai trong nhà nói chuyện với tôi vậy Bà liền ngạc nhiên Có phải cháu ốm không à Sao lại nói năng linh tinh thế Bà ơi Có cái gì đó trong nhà đấy Nó bảo cháu không có được sang sông Hoa dứt cầu nói Lập tức khuôn mặt của bà tái nhột cả đi Bà nắm lấy tay của hoa Đi Đóng cửa lại Ở yên trong nhà cho bà Nhìn thấy bà như vậy Hoa cũng sợ hãi Nó sợ mà trước giờ Hoa chưa bao giờ được cảm nhận Hoa lúc này lấp bắp Cơ chuyện gì ạ Sắc mặt của bà nội Ngày càng khó coi Bà mệt mỏi mặt càng lúc càng tím Tay của bà run dày Hoa vội lao đến đỡ bà Bà nắm bàn tay già nua rùi rục Mau vào trong nhà đi châu Hôm nay cháu ở yên trong nhà chô bà Nhất định không có được bước chân ra khỏi cửa Hoa trần trừ tính nói gì thêm Thế nhưng bà đã quát lớn Nói cô nghe không Mau vỗ nhà đi Hoa đỡ lấy bà dìu bước quay trở lại Thế nhưng bà dùng hết sức xu linh hoa Vào đi Cháu dìu bà vào cùng với cháu Bà còn có việc Cháu mau vào đi nhanh lên Hoa vội vàng bước chân vào trong nhà. Không phải cô sợ bà quát, mà cô sợ bà già nói lớn lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà nội của Hoa mấy hôm nay sức yếu đi trông thấy. Hoa nằm bên cạnh bà cả tuần nay, thấy bà rất ít ngủ. Cả đêm bà cứ chằn chọc. Nhưng có lẽ do sợ hoa tỉnh giấc, cho nên bà không dám chờ mình. Hoa bước vội quá thành ra luống cuống cô vấp phải bậc thềm ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bà không nâng hoa giấy như những ngày trước Mà chống thật mạnh cây gậy che xuống Rồi nói lớn Còn gái còn đứa Đi đứng cũng không cẩn thận thế này Lớn lên còn làm được cái gì chứ Hoa thấy ấm ức trong lòng Nhưng cô không dám nói gì Chỉ lặng lặng đứng dậy Bà liền thở mạnh rồi dục Đọng cửa vào châu bà Dù cô nghe thế gì Cấm cháu mở cửa ra nghe chưa Nếu cho không nghe lời của bà Bà chết không có nhắm mắt đâu Bà giận cháu cả đời đấy Hoa không hiểu tại sao bà lại làm như vậy Thế nhưng cô chỉ khẽ gật đầu vâng ạ Bà thấy cánh cửa đóng lại Mới thở một hơi thật dài Rồi bước tới đầu bếp Lấy một chiếc liềm cũ kỹ Dắt vào bên hông lòng không bước lên đầu ngõ Bà đứng yên ở đó nhìn chầm chầm về bờ sông Nắng chiều gai gắt soi xuống dòng sông đục ngầu là nước sôi nhẹ theo gió làm cho tiên nắng ngắt ngực trở lên thành những mảnh vầy bạc lấp lánh. Bà đưa tay lên rủi mắt rồi thì thầm Đi đi, để con làm hại con bé Nó còn bé lắm Nếu muốn thì lấy cái mạng giả của tôi chứ đừng có bắt con bé mà tội nghiệp Nó mổ côi mẹ từ nhỏ đất thiệt thỏi đắm Các người làm ơn tha cho con bé đi Hai dòng nước mắt trào ra gò má gầy gò giả nu của bà nội Bà đưa bàn tay gầy guộc nắm lít chiếc liềm cắt quả dứa ma ở bên đường Rồi dùng dương bó thành một hình nộm Lầm bầm đọc mấy câu vô nghĩa Rồi kéo lên hình nộm bước về bờ sông hoa đứng trong nhà nhưng vẫn nhìn qua khe cửa quan sát nhất cử nhất động của bà Cô bé không biết bà nội đang làm gì cả Nhưng vì bà dặn cô phải ở yên trong nhà Cho nên cô phải nghe lời. Cô sợ nhất là bà nội mang cây chết ra để dọa cô. Hoa từ nhỏ sống với bà nội. Bà thương hoa ra sao thì cô rõ nhất. Có điều tình thương của bà lạ lắm. Nhất định bắt cô không đường về với bố. Mà phải ở cùng bà. Lần đầu cô nghĩ rằng do bà già lại ở một mình xếp buồn. Cho nên bắt cô về ở chung cho đỡ cô đơn. Thậm chí những ngày lễ tiếp. Các em cổ hoa được quần áo súng xính đi chơi. Nhưng cô bé phải mặc bộ đồ nâu, vá miếng vá xanh xám quanh quần theo chân của bà ra đồng nhặt cỏ bắt cua. Người làng đồn thổi rằng do mẹ cổ hoa mất, cho nên bố không cần hoa nữ Bố cho hoa ra rìa để ở với vợ hai và chăm con của vợ hai. Có người ác ý còn nói do hoa có số sát tinh, lại sinh nhằm ngày âm, cho nên những người chung quanh hoa chợ tận được sống yên ổn. Nhẹ thì tai nạn làm ăn thất bát, nặng thì chết người. Bởi vậy ngày mà mẹ của Hoa mất, bà nội đã lập tức đón Hoa về nuôi, nhất quyết không cho Hoa ở chung với bố. Thậm chí dù Hoa khóc nằng nặc cả đêm đòi về, nhưng bà nhất quyết không cho. Sau dần Hoa cũng quen với cuộc sống không có cha mẹ, hai bà cháu bên nhau sớm tối Bà nội đã đi ra đến bờ sông Hoa thấy bà kéo hình nộm ném mạnh xuống sông Sức của bà yếu cho nên trao đảo suýt nữa cũng ngã nhào xuống Hoa thấy bà chuẩn bị ngã thì tim bỗng nhói lên Cô hốt hoàng để cửa chạy ra ngoài Thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay của Hoa kéo lại Đừng đi, mà già sẽ bắt đi đấy Hoa lúc này liền hết lớn Im đi, tránh xa tôi ra in đây có người sẽ cứu bà em em mà ra tiếng hay bảy cháu không vậy được nhà nữ đâu. Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Hoa bóng dùng mình hay chân cô nhũn ra, không hiểu sao cô không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân của cô mệt mỏi đổ gục xuống. Hai mắt cô Hoa cố căng ra nhìn về hướng bờ sông, nhưng cô chỉ thấy một làn khói mịt bồng bềnh, tầng lớp che khuất tầm nhìn của cô. Hoặc cứ như vậy mà liệm đi. Bà nội bị rơi xuống sông. May mắn lúc ấy có người đi ngang qua. Người đó sợ hãi hô hoán lên rồi vội nhảy xuống dòng nước. Kịp thời kéo bà nội vào bờ. Bác bà lấy đỏ nghe tiếng kêu cứu thì lật đật chạy sang sông. Bà khẽ mở đôi mi yếu ướt thiểu thảo. Cảm ơn các cậu. Ở may mà có các cậu kêu kịp thời. Kêu cái thân già này. Nếu không chắc tôi sung sông trời về hạ bà. Bác bà vội đưa bà nội về nhà. Tới nơi bác bất ngờ thiên hoa đang nằm gục trên nền nhà. Bác lúc này gọi lớn. Hoa ơi! Cháu làm sao thế này? Mau tỉnh dậy đi cháu. Hoa bấy giờ cũng nghe được tiếng của bác gọi. Thế nhưng cô không thể nào mở mắt ra được. Tay chân của cô tê dần vô lực. Không thể nào nhúc nhích. Người là kia vội vàng đỡ lấy hoa. Xê bồng cô lên giường. Bà nội bấy giờ thiểu thào. Màu! Màu lấy cái cảnh dâu, quất con bé mấy cái đi cậu bà. Bác bà cũng ngạc nhiên, thế nhưng vẫn nghe theo lời của bà nội. Bác bè một cành dâu nhỏ, rồi già vờ hơ hơ lên người cổ hoa. Hoa từ từ mở mắt nhưng chân tay vô lực không có sức. Cô lúc này hỏa khóc. Bà ơi! Mà có sao không bà ơi Bà nội khét giọng trách Khi còn bé này Khóc cái gì chứ Bà nội không sao Bà nội bỏ tới chỗ cổ hoa Rồi nắn bóp trên tay cho cháu gái Bà còn lên tiếng của trách Chẳng phải bà đã bảo cháu ở in trong nhà Sao cháu lại muốn ra ngoài cháu Cháu sợ Không sao rồi Ngay rồi bà quay sang cảm ơn người lạ, vừa nhảy xuống sông cứu bà một mạng, rồi nói với bác ba. Hôm nay mà già tới mà không bắt được ai, thì nó sẽ nổi giận. Cậu bà có lẽ nên nghỉ chạy đò. Bác ba lúc này cười lớn, <cười> bà ơi, con chạy đò ở con sông này cũng nửa đời người rồi, chứ có phải là ngày một ngày hai gì đâu. Con nghỉ rồi thì lấy cái gì à nuôi mấy cái miệng ở nhà hả ba cậu đừng có chủ quan. Đàn bà quay sang nắm lấy tay của người lão kỳ, rơm rớm nước mắt. "Cảm ơn con, Cảm ơn con đã không ngại nguy hiểm, lao xuống sông cứu rả một mạng. Ân huệ này có chết già cũng chẳng dám quên." Người lão hiền hậu nhìn bà dịu mềm cười. "Dạ, ai gặp cảnh ấy cũng làm như con tươi bà ạ. Mà con nghe bà nhắc đến ma gia." À, nó là cái gì vậy ạ Bác bà nghe tới thì cười. cười Ôi chào ơi Mấy cái tin vỡ vẩn ấy Cậu quan tâm làm cái gì vớ vẩn thế nào Cái chuyển thuyết ma ra từ thời bố mẹ tôi đại nhắc Ở cái khúc sông này Vài năm Lại có người bị ma ra bắt đi đây Dạ Mấy người đó không biết bơi cho nên là không ai chết đuối thưa bà Mà sông nào mà chẳng có người chết đuối chứ Người lạ bấy giờ mới lờ mờ hiểu ma ra là gì. Thế anh vẫn còn ngư ngắc bác bà lại nói tiếp. Chưa các cụ ở nói rằng là con sông này có ma ra đấy. Ờ nó sẽ dình bắt người xuống thê chỗ cho nó. Để nó đi đầu thai. Ý là vậy đấy. Người lạ ả lên một tiếng rồi vội xem đồng hồ. Ê thôi chết rồi. Bây giờ muộn rồi thì phải về cơ quan gấp. Không hiểu hôm nay tôi làm sao mà cứ đi lạc đến đây nữa. Mà cũng may mà nhờ đi lạc để giúp đỡ được bà. Người lạ quay sang nhìn hoa rồi hơi nhíu mày Ờ chúng ta gặp nhau khi nào chứ cô bé nhỉ? hoa Ngơ ngắc nhìn người lạ rồi lắc đầu Dạ cháu chưa gặp chú khi nào ạ? Người lạ gật đầu mỉm cười rồi vội vàng Trong ngày bà cháu để đi làm Bác ba ngủ ý muốn đưa anh mượn bộ đồ thay cho khỏi ướt Thế nhưng anh đáp Dạ không sao đâu Tôi chạy xe một lúc là khô thôi mà Cảm ơn anh Mà anh tên gì để cho tiện xưng hô? Để tôi còn kể cho mọi người trong xóm để nghe về anh đây chứ. Người lạ nghe vậy thì lắc đầu xua tay. Dạ không cần đâu anh ba. Thế chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Chào anh nhé. Bác ba sau một lúc thấy hai bà cháu cổ hoa bình thường trở lại. Thì mới an tâm trở về con đỏ nhỏ của mình. Hoa vội chạy theo bác muốn nhờ bác đem mớ cá sang sông giúp mình. Và nhân tiện biếu bác một ít ăn lấy thảo. Bác bà cười vui vẻ nhận lấy mớ cá đưa sang sông giúp hoa, giao cho cô tâm, còn cho cá kia bác nhận rồi gửi lại hai bà cháu. Bác ba đi rồi bà mới quay sang mặt giận dữ trách cứ hoa, không chịu nghe theo lời của bà. Hoa ỏa lên khóc nức nở rồi ôm trầm đi bà. Bà ơi, cháu sợ lắm, cháu cứ ngỡ là không được gặp bà nữa. Tiếng khóc của hoa lúc này đã khẳng đặc, Bà đẩy hoa ra mắt trần chứa yêu thương. Không sao đâu. Bà làm sao mà sẽ đã được chuyện chứ. Bà ở hiền gặp lành có quý nhân phù trợ. Ngược lại bà lo cho cháu thôi. Nhưng mà sao bà lại xuống sông vậy à? Với cả hình nộm kia là sao hả bà? Ngày nay mà già nó lên bắt người. Nhất định phải có người theo nó xuống thế thân. Cho nên bà làm cái hình nộm ném cho nó. Ai ngờ bà già rồi thành dân đứng không vững mới bị trượt chân ngã xuống sông. Nhưng mà Ma-ra có thật hả bà? Bà thấy nó bao giờ chưa? Sao trước giờ cháu không có nghe bà nhắc tới? Bà nhìn hoa ánh mắt đượm buồn. Có chứ? Ma-ra luôn ở đó đợi người thay thế nó. Nó phải bắt một người thay nó là Ma-ra thì mới được đầu thai chuyển kiếp. Nếu nó bắt được người sinh ngày âm, chắc chắn nó được đầu thai kiếp mới và có cuộc sống tốt đẹp, không có phải đọa đầy lầm kiếp người khổ sở. Bà biết Ma-ra ở đó tại sao còn súng sông hả? Lỡ bà bị Ma-ra bắt đi thì sao? Bà chỉ muốn ném hình nộm cho nó thôi. Hoa lúc này ngây thư liền hỏi. Nhưng mà Ma-ra sẽ bị lừa như vậy hả bà? Nó không phân biệt được người với hình nộm mà Vậy từ mai mọi người có thể sang sông mà không cần lo sợ Bị ma ra bắt đi có phải không bà Bà đã ném hình nộm cho nó là được rồi mà Bà nghe vậy thì lắc đầu thở dài Không đơn giản vậy đâu cháu hả Từ mai cháu đừng có ra sông nước nghe chưa Bây giờ nó đang tức giận Không biết nó sẽ bất ngờ tấn công lúc nào Mà đề phòng đâu cháu gái Mà lúc này cháu bị làm sao thế Hoa kể cho bà nghe chuyện mình gặp phải ban nãy Bà khẽ thở dài lắc đầu Tránh không được rồi Khổ thân cháu tôi Có phải nhà mình có gì không hàm ba Cháu cảm giác ở trong nhà mình lạnh lắm Bà nhìn vào đôi mắt ngây thư của cháu gái mà mắt đỏ hoe Cháu cũng 16 tuổi rồi Có lẽ bà nên kể cho cháu biết về bản thân Lỡ như một ngày nào đó bà không còn bên cháu Cháu có thể tự sống tốt Hoa lúc này giận rồi nói Bà nói gì lạ vậy ạ Cháu không muốn nghe đâu Bà đừng mang cái chết ra dọa cháu nha Bắn tay gầy guồng của bà nắm đít tay của cháu gái Bà khẳng định chắc nịch Bà sợ là năm nay Bà không qua khỏi kiếp nạn này Ngày đưa ma bà ra đầm Cháu đừng có đi theo Nhớ lời của bà hãy ở yên trong nhà Cũng đừng có đội tang cho bà Hoa nghe vậy thì sừng sốt Đấy Bà đừng dọa cháu mà Bà ở đâu cháu sẽ ở đó Cháu thế này sao bà cứ dọa cháu Làm cho cháu sợ Bà mìm cười hiền hậu nụ cười mà hoa nhớ mãi không bao giờ quên Cả đêm hôm ấy bà ôm hoa Bàn tay của bà so nắn bàn tay của cháu gái rồi đặt xuống dưới gối cổ hoa Một túi thiều hoa cũ kỹ. Giữ lấy bên mình. Đừng bao giờ làm mất. Cũng đừng bao giờ dở nó ra xem. Khi nào cháu lấy chồng thì hãy thả nó xuống khúc sông. Ngay ngã ba cạnh nhà là được. Đừng bao giờ cho chồng cháu thấy cây túi này nha. Hoa ngủ nhưng vẫn mơ mặn nghe thấy lời của bà dặn. Sáng dậy cô không thấy bà nội đâu. Theo thói quen cô dậy đánh răng rửa mặt. Rồi ngó nghiêng ra vườn sau gọi lớn. Bà ơi, sáng nay cháu nấu mì bà nhá Hoa không nghe tiếng trả lời của bà, cô mở cửa bếp bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa bập bồng cháy nhưng không hiểu sao, lòng cổ hoa thêm nặng chữ. Hai mắt cổ hoa bỗng díp lại, rồi cô cục người xuống. Lửa bắt đầu theo rơm cháy bụng lên căn bếp nhỏ. Bà ở ngoài vườn thấy khói nghi ngút vội lật đật chạy vào trong bếp Bà thấy hoa nằm gục vội múc nước rồi vào ổ dơm đang chuẩn bị cháy May mắn hôm trước ổ dơm còn ít Cho nên đám lửa bụng lên không lớn Bà rồi thêm mấy miếng nước lau mặn cho cháu gái Hoa thấy nước lạnh thì bỗng nhiên dùng mình tỉnh lại Bà ơi, chuyện gì thế này à? Tại sao cháu lại nằm ở đây? Bể bị cháy rồi May mà bà nhìn thấy vội vào dập lửa đây. Sao cháu lại nằm ngủ ở đây? hoa dùng mình nghĩ tới cảnh mình suýt nữa bị chết cháy. cho bị làm sao về bà? Tự nhiên cháu buồn ngủ lắm. Bà liền thở dài rồi đáp. Chắc cháu học nhiều quá cho nên mệt mỏi. Đợi bố cháu đến bà sẽ bảo bố cháu mua thuốc bổ cho cháu uống. Hai bà cháu tranh thủ dọn dẹp bếp núc. Thì bố cổ hòa cũng xuất hiện là đầu ngõ Khôn mặt của ông bỗng hút hoàng lạ thường Ông lúc này chạy vào rồi gọi lớn Mẹ ơi mẹ có chuyện gì vậy à Sao lại cháy nhà thế này Bà nội hiền từ nhìn con trai rồi đáp Không sao đâu cũng không gọi là cháy À mà sao con sang mẹ sớm thế Hôm qua con không có trực đêm hả Con trực đêm tới sáng con mới về Vừa nằm xuống thì nghe tiếng Nga gọi dục con dậy sớm đi cứu hỏa. Con mơ màng lấy xe chạy tới đây cho mẹ xem có chuyện gì không. Chả hiểu sao mà từ hôm qua tứ giờ. Rột gan của con nóng cứ như lửa đốt vậy đó mẹ. Hoa mặt mũi lấm lem bước ra chào bố. Ông Tân thích con gái nhếch nhắc toàn cho thì giật mình. Sao thế hoa? Con đốt bếp thật đâu hả? Sao mặt mũi con lại lem luốc thế kia? Hoa xấu hổ dưới đáp. Con không biết sao còn đang đun nước nó Con lại ngủ cùng rồi lửa cháy bùng lên Ông Tân nghe con cái nói mật thoát cả mồ hôi Trời đất ơi Thế mà nó đốt bếp thật nữa hả Không còn gì để nói nữa Đúng là con phá hoại mà Bà nội nghe bố cổ hoan nói vậy thì giận Gơm nữa Không có hỏi thăm được câu tử thế thì thôi Làm bồ hỏi Han rồi nói thế nào đánh vào mặt con bé Kể mẹ biết tính của con mà nhưng sao con bé hoa nó lại ngủ trong bếp chứ đêm quá nó không ngủ hả mẹ bàồ lắc đầu rủi đáp tôi đang tính để anh qua bảo anh đưa con bé đi khám bệnh mỗi ít thuốc bổ xem thế nào chứ dạo này con bé nó có vẻ yếu lắm đêm ngủ nó toàn mê sàng thôi bố cổ hoa lúc n đáp nó lại mộng du hà mẹ không nó mê sàng rồi nông mệt mỏi Uống thuốc bổ não là được Ông Tân vội sờ vừa tưới quần rồi ngại ngại nói Chết thật đấy Con đi vội con quên mang ví Để con về con mua rồi tôi con cầm tới cho con bé Bà nội lúc này thở dài móc túi ra mấy đầm Rồi rúi vào tay của con Con cầm lấy chạy đi mua cho con bé bát bún Tiện thể mua thuốc bổ não cho nó uống đi Bà nói rồi dục hoan đi tắm rửa thầy quần áo. Bà theo con trai ra cổng rồi nói thêm. Mẹ sợ là sắp có chuyện đây. Ông Tân cường lại lý nghĩ đáp. Thật sao hả mẹ? Liệu có sao không ạ Không sao. Thời gian như nào mình cứ làm như thế. Chúng ta cũng đặng hết sức mình rồi. không qua đến giờ con bé nó cứ như người khác vậy. Thì thoảng nó cứ liệm đi. Đêm qua mẹ thấy người con bé lạnh lắm Cảm giác như nó không còn thở vậy Mẹ đã đưa cái túi vải thiêu hoa cho nó rồi Hy vọng là nó sẽ bảo vệ con bé được bình an Tần bước đi mà trong lòng nặng chĩu ông lầm bẩm Mong trời Phật phù hộ cho cả nhà con được bình an Hoa sau khi ăn uống thì tỉnh táo lạ thường Bà lúc này bảo Hoa Cháu nhớ lời bà dặn chứ Nhất định giấu cái túi theo hoa cho kín. Đừng có để ai nhìn thấy. Cũng đừng có mở ra xem đã nghe chưa. Trong này có cái gì mà cháu không được mở ra xem hả bà? Bí mật đó. Cháu mở ra xem là phép mất linh. Hoa liền gật đầu. Như phép tiên đấy hả bà? Ờ. Phép tiên của ông tiên cho cháu đây. Cháu nhớ phải giữ cho nó kỹ. Hoa dắt xe đầm lên triển đi Nắng đã lên cao Bóng cô bé trải dài trên con đường cỏ xanh mát Trông trông Hoa lại hắt khe khẽ Công hát dân ca Phía xa xa Hoa thấy một bóng người Mặc áo trắng đứng vẫy tay Hoa đạp tới gần Thì thấy là anh bạn sáng qua Nói chuyện với Hoa trước nhà Hoa hơi nhau mày suy nghĩ Lạ quá Anh ấy là ai Tại sao lại xuất hiện ở đây Hôm qua anh ấy nói quen mình Mà sao mình lại không có nhớ ra Có khi nào là chiêu tán gái không hả? Hoa tự nghĩ rồi hơi đỏ mặt, nghĩ tới chuyện mình có người con trai để ý tới. Tuy nhiên vài giây sau đó, hoa khẽ dùng mình rồi lắc đầu, xua cái ý nghĩ ngốc ếch đó ra khỏi đầu. Hoa mỉm cười chào lại người ta theo kiểu lịch sự, rồi dứng chân đậm mạnh cho xe đậm đi thật nhanh qua đó. Tiếng nói lại vọng lên bên tay cổ hoa. Anh tới chào tạm biệt em. Chúc em gặp nhiều may mắn. Một ngày nào đó anh sẽ trở về gặp lại em. Anh là sáng, sáng trong sáng sớm. Em hãy nhớ tên anh, đừng bao giờ quên. Cả ngày hôm ấy hình ảnh của anh chẳng áo trắng, kêu phẳng vất trong đầu của hoa. Cô muốn xua nó đi, nhưng không tài nào xua đi được. Cô khẽ thì thầm đọc cái tên sáng rồi vô tình viết lên Lên một cuốn sách của mình lúc nào không hay Bạn Huệ ngồi bên cạnh thiên hoa ghi tên lên sách thì trêu đùa Ơi trời ơi Hoa xinh gái có bạn trai tên sáng hả? Sáng nào đây? Sao mà tôi không có nghe bà nói gì về người này vậy hả? Hoa lúc này liền đỏ mặt Bà nói bậy mà Bạn trai gì ở đây? Họ không lo học mà chỉ lo bạn trai tối ngày thôi Huệ lúc này biểu môi rồi đáp Ê, đừng có mà chê tôi nha để lúc à, bà gặp được chàng hoàng tử đích thực Xem bà có xoắn cả ngày hay không Tự mình còn nhỏ mà Chị tôi à, 16 tuổi cũng lấy chồng rồi đấy Mà nghe nói mẹ của bà cũng à, lấy bố bà lúc 16 tuổi còn gì Phải yêu thì mới cưới được chứ có phải không Tự nhiên Huệ nhắc đến mẹ Làm cho hoa chợt thoáng buồn Đúng là năm đó mẹ 16 tuổi đã lấy bố Rồi cuối năm đó sinh ra hoa Bà năm sau thì mẹ mất. thế giờ Hoa không còn nhớ gió nổi khuôn mặt của mẹ. Do bố lý vợ mới không thở ảnh mẹ trong nhà. Gia đình của ngoại sau biến cố lớn và cũng mất. Cho nên bác Hoa đã bán hết nhà cửa chuyển đi nơi khác để sinh sống. Ngày đầu là sau đó bác vượt biên đi nước ngoài rồi ở bên đó không về. Không ai liên lặng được với bác nữa. Hoa ở cùng bà nội nhưng bà không thờ mẹ Hoa trong nhà. Thậm chí một tấm hình thôi Bà cũng không cho Hoa giữ Có lần bà nói Con là con gái Nếu dương hình của người mẹ đã mất Thì mẹ sẽ lưu luyến không có chịu đi đầu thai Bởi vậy bà khuyên Hoa nên buông bỏ tất cả những gì về mẹ Để mẹ an tâm đầu thai chuyển kiếp Hoa cũng không biết chuyện ấy có đúng hay không Thế nhưng vì bà nội nói cho nên Hoa đành nghe theo Hòa khẽ nhòi người xuống bàn học, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía khung cửa phòng học. Huệ thấy hoa buồn cho nên không nhắc nữa. Cô chạy ra ngoài chơi cùng các bạn, để hòa nằm đó chiếu nặng với những suy nghĩ riêng tư. Trước mắt hoa chập trườn hình bóng của ai đó đang chơi vời giữa rầm nước. Có một vật gì đó đen thui đang cố tình vươn lên nhấn chìm cậu bé xuống nước. hoa giả sức kêu lên, cứu người! Có ai không mau cứu người đi Mặc trong hoa gào khẳng cả tiếng Thế nhưng không có ai tới giúp Hoa đau khổ đứng nhìn Con quấy vật khổng lồ khi nhấn chìm cậu bé Xuống dòng nước đục ngầu Nước mắt của cô khẽ rơi Theo tiếng khóc bất lực Hơi đập mạnh vào vai cổ hoa Này Bà sao vậy sao lại khóc Hoa ngừng ngắt giật mình rồi nói Mau cứu người đi Có người vừa chết đuối đây Huệ liền ngơ ngác hỏi Ở đâu? Hoa chỉ tay về phía cửa sổ lớp hầm xuống dòng kênh phía dưới Mọi người cười ổ lên như thể vừa xem một đoạn phim hài Huệ lúc này gõ lên đầu của Hoa Này Tình ngủ chưa đấy Đang trên lớp đấy bà cố nội ạ Cô giáo vào lớp rồi kia kia Hoa xoa xoa lên đầu như thể muốn xác nhận Cứ gõ vừa rồi của Huệ rồi chấn tĩnh Ồ hoa ra là mình ngủ thiếp đi Sợ quá May chỉ là một giấc mơ thôi Đến chiều hôm ấy Khi cả lớp chuẩn bị thanh học Thì bóng nghe tiếng hét lớn Đọc phía cuối lớp kia Có người bị ngã sông kìa mọi người ơi Tất cả mọi người đều nhìn ra hướng cửa sổ Lúc bấy giờ có một người Đang chơi với dưới sổng nước Hình ảnh đập vào mắt cổ hoa kiến Cho cô đau đầu Cô ôm lấy đầu sẵn hãi kêu lên Đừng làm ơn đi Đừng tới gần tôi Vậy lúc này chụp đến hoa một cách thật mạnh. Này, bà sao thế? Hoa lắc đầu nhưng cũng đúng lúc đó, cơn đau đầu lập tức biến mất. Hoa nhìn theo các bạn về phía con kênh. Người đó đã biến mất dưới dòng nước. Ai nấy đều hoàng hốt sợ hãy bàn tán về cây chết của người thanh niên xấu số Có người bảo chắc do người ta tập bơi, nhưng mọi người nhìn rất lâu cũng không thấy thanh niên đó bơi vào bờ. Còn kênh ở cách trường học hơn trăm mét Nhưng có lầm chạy ngay tới đó Để cứu người Do còn vững tường rào Và rất nhiều ngôi nhà khác bao quanh Một lúc sau chắc có người hô hoán lên Có mấy người chạy về Phía cầu thanh niên ban nãy Mà nhảy xuống cứu Họ ngục lạnh rất lâu dưới dòng nước ấy Nhưng không tìm được người đâu Trường tân học vang lên Cô giáo cho cả lớp nghỉ học Nhưng các bạn không ai về Mọi người túng lại bàn tán về vụ đối nước đó Lúc bấy giờ có người nhớ tới việc Hoa cũng từng nói có người chết đuối bàn nãy rồi hô lên Hoa à Có phải bà nhìn thấy người chết đuối lúc nãy không vậy? Hoa bị hỏi nhưng tứng ngầm không nói được gì Mọi người ổ lên rồi hỏi ruồn rập Người đó là ai? Sao cậu lại nhìn thấy? Có phải cậu có năng lực bói toán hay không? Tại sao cậu lại thích chức được chuyện đó như vậy? Hoa lúc này lắc đầu đáp Không Lúc nãy mình mệt quá mình ngủ mơ thôi Chắc là trùng hợp ấy Mọi người cũng chỉ có thể lấy đó làm lý do Để lý giải cho chuyện lạ lùng của Hoa Tuy nhiên sau ngày hôm đó Hoa rất hay mơ màng rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Trong giấc mơ Hoa ngày thấy những chuyện lạ lùng xảy ra Chuyện nào cũng khiến cho Hoa hoảng sợ Hoa về kể lại chuyện cho bà nội nghe Bà nội chỉ bảo Chắc là cháu mệt mỏi quá Cho nên mới hay mơ mộng linh tinh Chịu khó uống thuốc đi Khỏe lại ngay ý mà Nghe lời của bà Hoa chăm chỉ uống thuốc bố mới mua Dần dần cô thích mình khỏe hơn Và ít mơ mộng hơn Cuộc sống kinh như vậy Cho đi bình an Cho tới ngày sinh nhật 18 tuổi của Hoa Tối đó Hoa ngủ với bà như thường lệ Bà nói chuyện với Hoa rất nhiều. Bà còn khóc xin lỗi Hoa vì đã không cho Hoa thở mẹ. Thậm chí còn không cho Hoa giữ di ảnh của mẹ làm kỷ niệm. Hoa không giận bà chỉ an ủi. Cháu không trách hay giận bà đâu. về cả cháu cũng muốn mẹ đầu thai sớm mà bà. Bà nắm lấy tay của cháu gái, xuyên đặt tay lên mái tóc của Hoa rồi dặn. Là con gái phải biết bảo vệ chính mình. Chưa có nghe lời ai dụ dỗ mà yêu đương sớm. Cháu cũng 18 tuổi rồi, không có còn nhỏ nữ đâu. Bây giờ bà già rồi, không theo cháu mãi được đâu. Bà có cái này để dành này. ở Tính đợi cháu lấy chồng sẽ tự tay đeo cho cháu, làm của hồi môn. À, thế nhưng bây giờ bà không đợi được nữa, bà tặng cháu. Nói xong bà móc dưới gối giữa một sữa di chuyển vàng, kèm theo một miếng ngọc. Bà lúc này lại dặn thêm Miếng ngọc này là của mẹ cháu để lại cho cháu Sau này cháu hãy đeo nó bên mình Để tưởng nhớ tới mẹ của mình nghe không Hoa lúc này ỏa lên khóc Bà ơi Sao bà nói gì lạ thế Bà cứ cất đi cho cháu nha Khầm Bà phải đưa cho cháu Bà sợ sáng mai muộn mất Hoa nhất quyết không nhận Tuy nhiên bà rúi vào tay cổ Hoa nhận lấy đi, sống trọt tốt. Nếu có chuyện gì, hãy nhớ lời của bà dặn. Đừng có đội tang bà, cũng đừng có theo đoàn đưa ma, đưa bà ra đồng đấy nghe chưa. Hoàng nghe bà nói thì càng sợ hãi, cô lại càng bật khóc lớn hơn. Bà nghe vậy thì dỗ dành. Bà chỉ công mỗi cháu là tài sản quý giá nhất. Cháu hay ngoan ngoãn thể đi. thế là phải nghe theo lời bà dặn. Không có được phép làm trái lời của bà. Hoa bất đắc dĩ phải thể với bà. Bà không yên tâm còn bắt Hoa phải thể độc Rằng nếu cô không nghe theo lời của bà. Thì bà có chết cũng không nhắm mắt. Mãi mãi không thể đầu thai. Và phải làm ma giặt lang thang không có trốn về. Hoa đau lòng phải đưa tay thể động với lời của bà dặn. Cả đêm hôm đó cô không dám ngủ. Mà cứ nắm tay của bà xiết chặt thể bà cô sắp tan biến vào hư không gà gái canh ba bản tịch của bà bỗng nhìn cứng nhắc hoa quảa lên khóc nức nở tiếng khóc thảm thương của hoa văn vòng khắp cái xóm sông nước kêu quạn có người đi chờ sớm nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng chạy vào hỏi thăm sự tình sáng sớm nhà cổ hoa phát tin báo tang sự ra đi đột ngột của bà khiến hoa gần như sụp đổ hoàn toàn Cô không biết mình nên bấu víu vào đâu Trong những tháng ngày sắp tới Mọi người xuống lại lo mai chay Còn Hoa chỉ biết ngồi thu lưu vào một góc nhà mà khóc Cô khóc đến mức hẳn cả dầm Bố hòa thế vậy thì dục con gái Còn mau ra nhìn mặt bà lần cuối đi Lúc sống bà thương con Nơi còn vất vả như vậy Bây giờ bà già rồi Công hãy để bà ra đi thanh thản Hoa đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi tới bên giường nhìn bà. Nước mắt của cô trào ra. Đột nhiên hai mắt của bà mở chừng chừng nhìn hoa. Khiến cho cô bé thét lên sợ hãi. Mọi người chạy vào hỏi hẳn sự tình. Hoa không còn sức để nói. Cổ hỏng của hoa đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hoa chỉ tay về giường của bà như muốn nói không nói được. Mẹ cái thấy vậy khó chịu rồi nói. Cái còn mất nết. Bà mới nằm xuống còn tính giờ cho gì không biết Bố cổ hoa chép miệng <cười> Em đừng có ăn nói khó chịu như vậy có được không Mẹ còn đang nằm kia kia Bà Vân liếc xéo hoa một cái rồi bước ra ngoài Ông Tân kéo cánh tay con gái bỏ vào đó một đồng xu rồi bảo Con nhớ lời bà dặn đã được Không được khóc kéo bà không an lòng ngay chưa Đồng xu này bố phải nhờ thầy thỉnh về cho con Con giữ lấy nó Nó sẽ mang đến bình an cho con. Hoa gật đầu tay nắm chặt đồng xu rồi đưa tay áo vẹt ngang lòng nước mắt. Cô cố, cố kìm lòng để bản thân của mình không khóc. Môi miếm chặt kìm lại dòng nước mắt đang trực trào ra. Ông Tân thấy vậy rút chồng túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho con gái. Đây, con lòng nước mắt đi dưới ngồi canh bà để cho mọi người còn lo tang lễ. Còn đừng có chạy đi lung tung, ở bên cạnh bà luôn có người trông coi. Trước khi nhập quan không được để chó mèo hay là thu vật gì lại gần bà đấy. Hoa gật đầu ra ý đã hiểu rồi lặng lẽ đi đến bên bà. Bao nhiêu hình ảnh hay bà cháu bỗng ủa về khiến hoa lại không cầm được nước mắt. Có điều lạ rằng chỉ cần nước mắt của hoa rơi thì lập tức đôi mắt của bà lại mở trợn tròn nhìn hoa như bà nãy. Hoa chuẩn nhớ tới lời thề đồng mà đêm qua cô đã thề với bà. Cô lầu vội giọt nước mắt rồi thì thầm. Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu nhất định sẽ không khóc đâu. Cháu nhất định sẽ nghe lời của bà. Cháu là đứa cháu bà yêu quý nhất. Chiều hôm ấy thì phát tang Hoa nghe lời của bà cũng không đổi tan cho bà. Tất cả mọi người tiếp dự tan lễ đều ngạc nhiên. Và có người còn thắc mắc về thái độ của hoa Người nhà mẹ Vân còn nói xỉa sói những cái con hoa kìa Nó trả ra cái thể thống gì cả Tín bà của nó mất nó còn chẳng thèm rơi một giọt nước mắt Mà không góp được thì cũng thôi đi Nó còn nhất quyết không có độ khăn tang đấy Bà Vân thì dè biểu Úi dào ơi cái cái loại mất dẫy nó so đo làm cái gì hả chị Để xem bà nội mất rồi nó nó sống có sướng hơn không Thế cô cô định đó nó về ở chung không Chị mơ à Nó là con của vợ trước mắc gì em phải đón nó về Mà nó 18 tuổi rồi đấy Ở cái làng này bằng tuổi nó khi hai con rồi Mẹ chồng cô chiều nó cho nó học hành đàng hoàng Chứ nhà khác có khi một nách vài đứa nên Kệ đi Bà già chồng em mất rồi Xem nó dựa vào đâu Nhớ bố nó đón về thì sao Chị cứ lo xa nó Bố nó sợ nó còn hơn là sợ cọp đấy Cọp nó có khi còn nấu cao bán được giá Chứ nó no về đó có khi khắc chết cả nhà em đấy chị. Chị không biết con này là số khắc người thân à? Ờ, con nghe. Thế nhưng mà bà cụ lại sống với nó được mười mấy năm đó thôi. Tại vì có lý do cả đấy. À, lúc nào em kể cho chị nghe sau, giờ không có tiện. Tiếng gì sao của ngách người phụ nữ khiến cho hoa đầu bút trong tim. Có biết bà mất đi rồi cô phải cô đơn chống lại cả thế giới. Từ nhỏ đã nhiều lần cô nghe tin người ta nói cô có số khắc chết người thân. Vậy nhưng mỗi lần nghe tiếng ai nói bà nội lại mắng ác đi. Thậm chí có lần có cuồng hàng xóm nghe tin ở đâu mà đứng ngay ngõ nhà hoa buôn chuyện về mẹ con cổ hoa thì bị bà nghe thấy. Bà dần quá vác đòn gánh đuổi cô hàng xén chạy rách cả quần. Sau đó mọi người thấy bà là không ai dám dị nghị nói chuyện về hoa nữa. Bác ba cùng với cô Tâm bên sông cũng sang để chia buồn. Hai người thiết hoa thì lại gần động viên. Hoàn ngước mắt lên khét cảm ơn, thì một người lớn tiếng. Mày có đội tăng bà nội mày đâu, mà mày đòi, đòi đòi nhận cái lời chia buồn đó chứ. Thứ cháu chắc gì đâu mất nết, bà nội mày đúng là vô phúc mà. Cô Tâm thích vậy thì máu rốn lên đầu, cô dần muốn ném cả nắm hương vào mặt của người phụ nữ nọ rồi đáp. Nó có đội tăng hay không á? Ha? Thì chỉ có quyền nói hả? Bà nội nó dặn nó thế đấy. Giờ mà làm theo mấy người là bất hiếu đấy. Khéo vẽ. Người phụ nữ kia là người bên nhà mẹ Vân sang giúp đỡ ma chay. Ông Tân thấy vậy vội chạy sang để can. Thôi nào. Mẹ tôi vừa mới nằm xuống. Mọi người mau nhỏ tiếng lại đi. Kéo làm cho người mất buồn lòng lắm. Người phụ nữ nguyết dài một cái rồi bước đi. Ông Tân lúc này vội bảo. Hoa. Còn đứng ra sau đi Việc ở đây để bố mẹ lo được rồi Bác ba lúc này ngạc nhiên Ừ hay bà nội con hoa mất Nó sống với bà từ nhỏ đến giờ Nó đứng để đáp lễ có cái gì sai đâu Mà bắt nó ra hàng sau Âu Tân cũng muốn đổi cỏ với khách cho nên hạ giọng Dạ vâng ạ Em cảm ơn bác đã chỉ dạy Em là con bé nó đứng lâu nó mệt mỏi Cho nên là nhắc khéo nó vào bên trong Tranh thủ nghỉ ngơi một chút Chứ em cũng chẳng có ý gì đâu Em biết di nguyện lúc mà mẹ em qua đời có dặn giỏ cháu là không có được đổi tang Không có đưa ma mà bác Bác Tân có vẻ xui xui Cho nên cùng cô Tâm kéo Hoa ra sau Cô Tâm đưa cho Hoa một miếng bánh rồi bảo Ăn đi con ạ Việc còn nhiều lắm Con không ăn thì không có sức đâu Bây giờ bà nội mất rồi Mọi chuyện con phải tự lo cho mình đấy Hoa rơm dơm nước mắt ôm chầm đích cô Tâm dưới nức nở Cô Tâm lúc này vỗ về. Yên tâm đi con. Có cô đây. Có mọi người bên cạnh con đây mà. Khách hứa tí viếng càng lúc càng đông. Hoa chỉ dám đứng trong nhà không dám ra ngoài. Vì sao mọi người dị nghị. Hôm sau Hoa cũng không đưa ma. Mà ở nhà theo lời của bạn dặn. Tiếng trống đưa tăng nhỏ dần rồi biến mất trên con đường mòn trên triển đê. Hoa mới lặng lẽ từ trong nhà bước ra ngoài cửa. Ngước mắt nhìn theo hướng đoàn người đưa ma Cô Tâm bấy giờ bước theo hoa rồi thở dài Thôi con ạ Đời người sinh lão bệnh tử mà Cần phấn chấn lên cho bà con yên lòng Hoa quay vào phủ cô Tâm cùng mấy người khác lo chuyển cỗ bàn cho đoàn người đưa tăng trở về dùng cơm Tới chiều khách hướng họ hàng ra về Các nhà nhỏ chỉ còn lại vài người Mẹ Vân bấy giờ ôm hòm tiền tới rồi gọi Hoa vào nói Đây là tiền phung viếng Tao giữ để lo cho bà Bà mất rồi nhưng vẫn phải lo cung dỗ các thứ tốn kém lắm Hoa không có ý kiến gì chỉ lặng lẽ gật đầu Vâng ạ Mẹ Vân nhìn về cái tủ ngay đầu giường Bà mất rồi Cái chìa khóa tủ kia mẹ có biết để đâu không Ông Tân thích vợ của mình hỏi chìa khóa tủ Thì dẫn ông lên hỏi Mình hỏi cái chìa khóa làm cái gì Cô mẹ thì cứ để yên đó Mẹ mất rồi chứ còn đâu mà để Trước mẹ có mấy chỉ vàng nó phải cất đi Chứ để đó trộm nó đạo mất thì sao Này đừng có bỏ quá đáng nha Bà có của để dành thì cũng để cho con hoa Mẹ Vân bổ lưu bổ loan lên khóc Trời đất ơi tôi biết ngay mà Anh đúng là cái thứ cha trả ra cái gì cả Con riêng anh lành nhất chứ gì Vì con mẹ con tôi thì sao Hoa không muốn gia đình ở Mỹ lên cho nên vội nói Đây à Chìa khóa bà để ở đây con lấy cho mẹ Nói rồi Hoa đưa chìa khóa ra Mẹ vẫn mở tủ lục đoại bên trong Cô đúng bài chỉ vàng Trong đó có một miếng giấy vung vắn bà để ở đó Ông Tân mở ra thì nhìn mấy dòng chức ngoại ngoạc của mẹ Gia tài lớn nhất của mẹ là con bé Hoa Mẹ không muốn đem con bé cho ai Vì vậy con bé ở lại nhà này thở cúng mẹ. Căn nhà này không được bán mà để làm nơi thờ cúng mẹ. Còn ba chỉ vàng mẹ dành dụng được thì anh Tân cầm lấy. Sau này mỗi đứa cháu lấy vợ hay lấy chồng. Đích thân anh trao cho cháu. Coi như quả bà mừng tân hôn cho các cháu. Mẹ Vân vội cầm đếp ba chỉ vàng miệng lầm bẩm Đấy tôi biết ngay là Mẹ có vàng cất đi cơ mà. Thôi mà không có đòi chìa khóa thì làm sao chúng ta biết được. Ông Tân lúc này nhìn Hoa rồi hỏi. Con có ý kiến gì không? Hoa lắc đầu đáp. Dạ không ạ. Con nghe theo lời của bà giấy Ông Tân gật đầu đưa lại mảnh giấy cho Hoa. Về hôm nay bố ở lại đây với con. Đợi qua tuần đầu cho bà thì bố về bên kia. Bây giờ con ở đây một mình bố cũng không yên tâm. Hoa khẽ liếc mắt nhìn về mẹ Vân và hai đứa em. Ông Tân lúc này quả quyết: "Bà mẹ con mình lát nữa về bên nhà đi. Tự ở đây với con Hoa đến hết tuần đầu cho mẹ. Đừng có ý kiến gì cả." Ông Tân quyết định như vậy, mẹ Vân cũng chẳng đôi co. Bà cầm lấy ba chiếc vàng đút vào túi, rồi giọng dục các con: "Hai đứa mau thu dọn đồ rồi về nhà thứ con." Thằng Tâm nhìn theo đòi ở lại với bố. Thế nhưng mẹ vẫn bắt về cho nên nó phải nghe theo. Nó cuối gặm mặt xuống đất. Lúc đi qua chỗ hoa nó nhéo áo của chị. Rồi bọt vào tay cổ hoa một viên kẹo nhỏ. Của em cho chị đấy. Nhớ bà quá thì chị ăn nó nha. Kẹo này bà mua cho em. Mà em để dành phần chị đấy. Thằng Tâm nói xong nó vội coi chân chảy theo mẹ. Nó thích chơi với chị hoa lắm. Vì chị học giỏi lại thương nó y như bà thương nó vậy. Có lần nó đi học bị bạn bè bắt nạt Chị Hoa thấy vậy bèn sắn áo lên Dạy dỗ cho mấy đứa kia Và dành đè sẽ đến từng nhà để gọi ngõ từng đứa Nếu dám chặt đường bắt nạt em trai của chị Cái lũ trẻ con sợ chị Hoa lắm Bởi người ta đồn chị khắc chết hết những ai ở bên cạnh Nói vậy thôi chứ tâm chẳng sợ chị Hoa chút nào Nói thấy chị đã sinh lại còn học giỏi Luôn bảo vệ nó nữa Ông Tân nhìn chiếc xe cổ mẹ con Vân đi mất sau triển đê Rồi mới an tâm trở vào trong nhà Ông lúc này bảo Hoa Con đau làm lắm lắm phải không Bây giờ không còn ai con hãy khóc đi Con khóc thật lớn đi cho nó nhẹ lòng Trước khi nào Hoa thích tình cảm cha con lại ấm áp như bây giờ Cô không ấn tượng lắm về ông Tân Và tình thương của ông Bởi lẽ ngay từ khi mẹ mất Ông đã chào cô cho bà nội nuôi cho tới bây giờ. Ông cũng chưa từng quan tâm chăm sóc cho cô như một ông bố bình thường mà thi thoảng gái nhà đưa chút tiền cho và nội. Hòa cũng không trách ông bởi cô biết bố cô còn phải lo cho gia đình và hai em nữa. Ông Tân bước tới vỗ nhẹ vào đầu con gái. Xin lỗi con. Bố thực sự đã không công bằng với con. Con không sao đâu. Nhưng bố không sợ ở cùng con, anh ngừng đến bố và các em mà. Ông Tân đôi mắt đỏ quạch. Từ khi nào con gái của ông có cái ý nghĩ như vậy? Có lẽ nào do người ngoài đồn thổi, khiến cho Hoa nghĩ về bản thân của mình như vậy. Con đừng có nghe người ngoài nói linh tinh. Bố chưa khi nào sợ con làm anh ngừng đến bố cả. Bố chỉ lo cho con ở gần bố, sẽ xảy ra cái chuyện không hay thôi. Hoa nghĩ rằng bố đang an ủi mình Cô cúi mặt xuống chăm chú lắng nghe Âu Tân ngồi xuống ghế rồi thở dài Thực ra thì có một chuyện Mà mọi người luôn giấu con Bố nghĩ con nên biết Để sau này lỡ cô gặp Thì con biết cách để tránh đi Hoa lúc này ngạc nhiên Có chuyện gì vậy bố Đáng lẽ xa bố chưa chờ cho con học đại học Bố mới nói cho con nghe Ê, thế nhưng bây giờ con cũng 18 tuổi rồi Con vẫn biết về thân thể của mình Thực ra con không phải là con của bố Con không phải là cháu của bà nội đâu Hoa dùng mình cảm giác lạnh lẽo Từ đâu bao trùm khắp căn nhà Bỗng nhiên cô cảm giác nơi này xa lạ quá Không phải ngôi nhà thân thuộc Chứng kiến cô lớn lên Từ khi 3 tuổi đến giờ Hoa mở tròn xoay đôi mắt Như thể không tin nổi lời của bố cô vừa nói Là sao à? Tại sao lại như thế? Có phải vì ngôi nhà này không? Nếu bố muốn lấy ngôi nhà Thì bố nói với con một câu là được mà Cần gì bố phải cướp đi quyền làm con gái của con chứ? Hòa Con bình tĩnh đi Bố không cần ngôi nhà này đâu Sao bà không nói để ngôi nhà này lại cho con Bố cũng sẽ dành ngôi nhà này cho con mà Nhưng mà cái chuyện con không phải là con của bố là sự thật đấy Bố không muốn dâng quan kịch chuyện này Sự thật này chỉ có bố và bà nội con biết thôi Mẹ con trước lúc mất đã dặn bố Để khi nào con lớn lên thì hãy nói cho con biết sự thật này Bố không có lửa con đâu Hoa lúc này gục ngã Vậy nên lâu nay Bố biết con không phải là con của bố Cho nên bố không hề thương con có phải không Bố luôn thở ơn lạnh nhạt với con Bởi chính con là con riêng của mẹ thì phải không à? Không phải Bố thư con nhiều lắm đây hoa Vậy tại sao Khi con vừa mới mất mẹ Ngay lập tức bố đưa con đến với bà nội Lúc đó con mới chỉ 3 tuổi mà thôi một đứa bé còn chưa biết xúc cơm ăn Mà bố cũng nỡ lòng vứt bỏ con cho người khác đôi ha Đó là ý của mẹ con Trước khi mất mẹ con bắt buộc bố về thể thốt Sẵn phải đưa con sang ở phía bà nội Và không được yêu thương con Bố đau lòng lắm chứ con biết không Bao nhiêu năm này bố chỉ dám đứng từ xa nhìn con Những lần con bị bắt nạt bố chỉ dám đợi tụi nó bỏ đi Rồi mới vô tình đi ngang qua gặp con Nhưng mà con có biết sau đó bố đã tìm đến nhà của từng đứa một dàn vật chúng Để cả bố mẹ tụi nó Nếu không dạy lại con cái Gặp tôi thì ở đâu tôi đánh ở đó đi Họ không dám tin vào những gì bố mình nói. Cô gái bé nhỏ ngã quỷ xuống đất. Xuân dày ôm lấy mình mà khóc nức nở. Vì tại sao bố lại chọn lúc con đau lầm nhất. Để kể ra sự thật này. Bố còn thấy con chưa đủ đau lòng hay sao. Con nên cảm ơn bố tốt bụng. Hay là thăn trách bố độc ác với con quá đây hả Có bao nhiêu ớt đứng trong lòng. Con hãy cứ xả ra đi. Hôm nay bố sẽ nhận lấy tất cả. Hòa Uất Đức chỉ biết ôm lấy chính mình mà khóc. Có những tường mẹ cô mất thì vẫn còn người thân. Vậy nhưng giờ phút này đây, cô thấy mình thực sự đơn độc. Hóa ra tỉnh thân bấy lâu nay, cô nhầm tưởng ấy lại không thuộc về mình. Phải rốt cuộc, con là ai? Con ở đâu tới? Sao đình con ở đâu? Bố không biết. Bố chỉ biết mẹ con mang thai con đã bị nhà ngoại từ mặt. Lúc trước đó do mẹ cứu bố một mạng Cho nên bố mới cưới mẹ con để trả cho mẹ con một cái danh phận Cũng là cho con một gia đình Suốt ba năm trời ở bên mẹ con Tình cảm của bố mẹ cũng theo đó mà lớn dần lên Tạm thiệt rằng bố chân thành thôi chưa đủ Mẹ con chưa từng quên được người cha ruột con Tên tận lúc mẹ con nhắm mắt xôi tay Bày vẫn một lòng một dạo vì người đàn ông đó để bảo vệ con Tại sao mẹ lại gửi con cho bà nội? Bởi vì con sinh ra chúng giả không tốt Bố không hợp với con Mẹ con lo bố có thể sẽ làm hại cho con Cho nên một mực yêu cầu đưa con cho bà nội Bà nội biết con không phải con của bố Nhưng mà bà vẫn yêu thương con theo cách riêng Và hết lòng bảo vệ cho con hoa không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào Khi nghe bố kể chuyện cũ Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao bố lại nhẫn tâm bỏ cô cho bà nội khi cô vừa mới 3 tuổi. Tất thầy là bố và bà đang bảo vệ cho cô mà thôi. Bố nói bố số khắc với Hoa cho nên không được ở gần Hoa. Tuy nhiên Hoa lại nghĩ một phần mẹ lo cho bố thì bước nữa thì cuộc sống của con chồng mẹ kế sẽ chẳng thể nào ngọt ngào. Còn bà nội vì cô mà hy sinh tất cả. Kể cả tính mạng của bà Cũng chẳng tiếc cho Hoa Bố kể thêm nhiều chuyện Bà làm cho Hoa Kể cả chuyện năm 13 tuổi Hoa Lào xuống sông Cố ý cứu người chết đuối Đáng tiếc người đó Vẫn là không qua khỏi được Mà còn khiến cho Hoa Thiếu chút nữa mất mạng May thầy bà đã cứu được Hoa lên bờ Sau trận chiến với ma già nằm đó Sức khỏe của bà yếu đi Bà già đua so với tuổi Và tóc sau một đêm đắp bạc trắng Mọi người ai gặp bà cũng phải ngạc nhiên Nhưng bà chỉ cười rồi bảo Mấy đêm này tôi toàn thấy ông nhà tôi về Dắt tôi đi chơi Không khéo chắc tôi sắp theo ông ấy mất Hồi đó hoa xót bà lắm Thế nhưng chẳng biết làm sao cho nên chịu khó dân đồng bắt con cá con cua Để cải thiện bữa ăn cho ngay bà cháu Bố hoa cũng ghé mua cho ngay bà cháu một ít thuốc bổ Hóa ra đó là chuyện ma ra đòi bắt người Và bà nội liều mình đổi mạng để cứu Hoa. Vậy nhưng lúc bấy giờ Hoa cứ nghĩ chuyện đơn giản. Là Hoa bị đối nước may mắn được cứu lên bờ. Vậy là Mazaki luôn muốn bắt con đi có vậy không bố? Vì con đang ngăn cản nó bắt người. Cho nên nó muốn bắt con. Đúng vậy. Nó phát hiện ra con cũng là Mazaki chuyển kiếp. Cho nên nó tìm cách bắt con để thế chỗ. Nếu mà nó bắt được con thì kiếp sau. Nó được đầu thăm một cuộc sống sung sướng không phải khổ cực Tuy nhiên do con được bà nội bảo vệ bao bọc lại thêm việc con của quý nhân phù trợ cho nên nó không có cơ hội ra tay với con con là ma ra chuyển kiếp sau hả Ai nói với bố như vậy ngay từ khi mang bầu con bà bói đang nói như vậy chính bởi con có số kiếp đặc biệt cho nên nhà ngoại mới ép mẹ con phải bỏ thai Bố đẻ của con cũng vì con mà lâm nạn. Mọi người mới nói do con mà ma ra chuyển kiếp lại sinh nhằm ngày âm. Con có bắt tự thuần âm thành dâm mới khắc chết người nhà. Hiện tại bên ngoài của con cũng chẳng còn, mà bên nội thì cũng bật vụ âm tín Con sống với bà nội kinh như vậy mà bình an trường thành. Hoàng nghe bố kể chuyện mà rưng rưng nước mắt trực trào khỏi khóe mi. Ông Tân thấy vậy thì bèn an ủi. Con đừng tự trách Không ai tránh khỏi số kiếp Đã từng có lúc bố nghĩ như vậy Thế nhưng mà sự thật Thì bà nội con đã chứng minh được rằng Đức năng thắng số Con nhất định sẽ có cuộc sống Bình an và vui vẻ Con từng nghe bà nói Nếu kiếp trước là ma ra Thì kiếp sau sẽ phải sống cuộc sống cực khổ Để hết kiếp đầu thai Thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn Tại sao con lại là ma ra chuyển kiếp chứ Tại sao mọi người không có bỏ mặt con để con chết sớm ngày nào thì con sớm được đầu thai ngày ấy chứ? Âu Tân lúc này giận dữ. Mẹ con vì muốn con được sống đã phải bỏ cả gia đình thậm chí bỏ cả mạng sống. Bà nội vì muốn con được sống mà quyết đi ngược lại với số trời. Tại sao con đã có suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ? Thật uổng cho bao người đó vì con hy sinh chính mình. Thế nhưng bây giờ... Con sống còn ý nghĩa gì đâu Mẹ mất bố không rõ tung tích Người chăm nuôi con từ nhỏ cũng bỏ con mà đi Con sống còn có ý nghĩa gì nữa đây Con còn có bố mà Mẹ của bố đã vì con mà hy sinh hết cuộc đời Con phải có trách nhiệm là đứa con ngoan Để bụt đắp lại cho bố Trách nhiệm của con là về sống thật tốt Thật tốt để mẹ con và bà nội ngậm cười nơi chín suối con hiểu hay không Hoa lúc này hòa khóc. Âu Tân cũng không nói gì thêm. Hai bố con lặng lặng ngồi đó. Không ai nói với ai câu nào. Đêm khuya màn xương bao trụm khắp nơi. Lòng của Hoa nặng chịu sầu thương. Hoa bảo với bố. Bố về bên nhà với mẹ Vân đi. Con muốn ở lại một mình. Âu Tân lúc này thở dài. Bố ở đây để với con hết tuần đầu cho bà nội. Bây giờ bố không an tâm để con đối mặt một mình. Đừng có thương con nữa. Đừng có tốt với con nữa. Con sẽ càng thêm mình vô dụng đấy. Bố mất mẹ rồi. Con đừng bắt bố phải trở nên lạnh lùng vô cảm nữa. Cứ như vậy một già một trẻ ngồi trong căn phòng lặng lẽ. Theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ông thần thế đã khuya cho nên rụng con gái. Khuya rồi. Con ngủ đi lấy sức mai còn đi học. Bà mất thì nhưng mà bà mong con giỏi giang Không thua kém bạn bè đâu Có phải bà đã đoán trước được chuyện xảy ra với mình không bố Bà biết tất cả nhưng bà giấu con mọi chuyện Đúng Linh hồn mẹ con vẫn dõi theo hai bà trong mỗi ngày Bà được mẹ con báo trước mọi chuyện Tuy nhiên sau hôm nay Con phải đối diện với cuộc đời này một mình thôi Bây giờ mẹ con ở đâu Có lẽ mẹ con đang ngồi cạnh con Muốn ở bên an ủi vỗ về cho con Thậm chí bà cũng đang ở bên con Mỗi giờ mỗi phút Cánh cửa bị gió lớn thổi đập mạnh Ông Tân vội đứng dậy khép cửa sổ lại Rồi giúp con gái đi ngủ Ông chạy tấm chăn xuống Chiếc ghế rồi ngả lưng Hoa nhìn người đàn ông Mà 18 năm nay Vẫn gọi một tiếng bố Mà tự nhiên cảm thấy chua xót Thực sự trong tầng đáy lòng họ vẫn ước ông ấy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 Trong tập tiếp theo của câu chuyện này